Sự linh hoạt, khỏe, khoắn, dẻo dai tao chẳng ngấy khi phải tỏ ra là một giống người rồi. Giống loại của chúng ta mạnh hơn người yếu ớt ở ngoài kia. Chúng chỉ là thức ăn của chúng ta thôi. Tao phải sống chung với chúng. Số lượng loại của chúng ta đang ngày càng ít đi. Nói xong thì hắn liền quay sang người đàn ông ngồi chính giữa mà nói Chủ tịch, ông là đại diện cho giống loại của chúng ta ở Sài Gòn. Ông cũng đã nắm tình hình hơn ai hết. Chỉ có máu người mới giúp chúng ta sinh sản thuận lợi mà thôi, hiểu không? sự cộng đồng của chúng ta ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, ngoài Bắc, tôi tin là họ có suy nghĩ như tôi mà thôi. người đàn ông ngồi giữa là chủ tịch của hội nhóm bí ẩn này, hội nhóm quỷ máu hút người ở trong Sài Gòn. Ông ta nhìn ra luôn nộm hòm, chân tay còn có phần run rẩy, có lẽ là đã sống cả qua trăm năm. Giá ánh sáng vàng vọt mờ ảo nhập nhoạng, Đôi mắt của ông ta liền lên những tỉa sáng như là bóng đèn quả nhót Ông ta liền chầm ngâm dây lát rồi nói Người đi trước muốn sống hòa thuận bình yên dưới thời đại này Thời đại kết thúc chiến tranh và khổ đau Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng muốn sống trong bình yên Nhưng mà sự sinh tồn của giống loài thì sao? Máu của động vật suy cho cùng không thể bằng máu người Máu người là tốt nhất cho giống loài Cả mấy trăm năm nay đều như vậy Nó giúp cho chúng ta có thể sinh sản. Rất lời thì ông ta thở dài chấm ngâm suy nghĩ, quả là một sự lựa chọn khó khăn. Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua, cả căn phòng chìm trong im lặng. Một người phụ nữ trong năm người lên tiếng đánh tan đi sự im lặng. Bà Tan là một người đàn bà có nét đẹp vô cùng quý phái và đặc biệt trên người phát ra mùi nước hoa rất nồng đậm. Vừa nói vừa nhìn liếc qua lão già khi nãy. Tôi nghe nói trong đêm rồi mấy người trong nhóm của ông có đụng độ hai thanh niên trong một con hẻm nhỏ và gây ra rất nhiều ồn ào đúng chứ. Lúc con người bao giờ cũng vậy đồn xen vào những việc không phải của chúng. Ông làm như vậy chính là đang thách thức chính quyền đấy. Tất cả những vụ hút máu đó cũng không thể đánh tiếng bằng vụ này ông giải thích sao? Không chỉ là môn đồ của ta cần phải sống mà là người của nó ấy cũng cần phải sống. Nói đoạn hắn ta liền chỉ tay về kẻ quyết cổng trên bàn. Người phụ nữ để đôi mắt đường buồn nhìn qua bà ta nói, Cả ông, cả ông cũng làm vậy sao? Người đàn ông nãy giờ không nói một lời nào, Ông ta liền ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ, Một bên mắt của ông ta bị trột, ông ta liền đáp tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa dứt cầu lão kia đất đập tay xuống bàn rồi nói, Tốt rất tốt. Hội quy của chúng ta trên làm năm nhánh tại Sài Gòn, hai nhánh của tôi và lão trột đồng ý sẽ tàn sát con người để mà lấy máu duy trì giống loài. Còn hai nhánh của ngay vị cao cả đây thì phản đối. Các vị có mặt ở đây có ý kiến gì khác không? Cả căn phòng im lặng. Nói đoạn thì lão quay sang chủ tịch mà nói: Bây giờ chỉ cần một câu nói của ngài thôi là số phận đã được định đoạt. Ngày chủ tịch ngồi lặng lẽ trên ghế, nước già của ông xám lại suy nghĩ mông lung. Người đàn ông đầu tiên thức giận ông ta đứng phát dậy bước ra cửa rồi nói, Nếu đã vậy thì không còn tiếp gì để họp nữa, chúng ta không cùng chung một chí hướng, ngồi họp lại cũng chỉ là vô ích mà thôi. Sau này là bạn hay thù thì chưa biết xin cáo từ. Những người dưới trướng cũng lần lượt đứng dậy theo sau ra về, sau đó thì người phụ nữ cũng đứng dậy mà đi theo ra đến ngoài cửa thì có hai chiếc xe hơi đón ngay lập tức người đàn ông quay sang người phụ nữ rồi hỏi hai nạn nhân đêm hôm rồi chính là chàng thanh niên đó hả người phụ nữ gật đầu và táp đúng vậy cậu ta khá là nổi tiếng trong mấy group tâm linh kín em đã móc nối được với công ty của cậu ta và có cứ đề hẹn gặp mặt một lần cậu ta có năng lực tâm linh đáng kể đấy người đàn ông châm bột điếu xì gà ông ta liền giết lên một hơi Xem ra thì em cũng điều tra sơ sơ rồi chứ, chắc chắn chúng ta sẽ lên kế hoạch và sắp hành động rồi. Chúng ta phải bảo vệ thanh niên đó, cậu ấy sẽ là nhân tố giúp chúng ta lấy lại được vị thế ở Sài Gòn này. Cha của anh trước kia qua đời cũng muốn làm như vậy, anh thấy đó là một sự đúng đắn chúng ta phải làm vậy. Người phụ nữ liền gật đầu họ tạm biệt rồi bước lên xe đi khuất. Trên bàn hộp còn lại ba người lão già gian ác nói với giọng khinh bỉ hai đứa chúng nó luôn đứng về phía nhau và chẳng bao giờ nghĩ cho cộng đồng của chúng ta khốn kiếp quần mất dạy bất tình linh thì lão quay sang chủ tịch là một nụ cười nham hiểm từ từ rút đồng áo ra một chai thủy tinh tầm một lít bên trong có thứ chất lỏng màu đỏ tươi và đặt lên bàn và nhìn thấy chai thủy tinh người chủ tịch kia như không giấu nổi cảm xúc ông ta như là muốn nuốt ực hai bàn tay bếu viện vào thành ghế. Lão già gian ác bắt đầu nói, Chủ tịch à, ông tội gì mà phải nể hay đến chúng nó, vì bọn nó giàu sao, giàu cũng đâu mua nổi được máu người liên tục chứ. Chỉ có cách đi săn, đi săn chúng ta mới có máu. Ở cái thành phố này đông đúc uống bao giờ cho hết ông hiểu không? Lần này qua đây tôi cũng muốn biếu ông thêm một chút cho ông tầm bộ. Ông hãy nhớ kỹ về việc họp bàn tôi để ra đi. Nói xong thì hắn đứng dậy ngoác tay cho lão trột, Cả hai người dẫn người của mình ra về. Vừa đi lão ta vừa trao đổi với kẻ ở bên cạnh, mỹ đã điều tra được gì về hai thằng kia chứ? Theo lời ông tôi đã điều tra được rồi, đêm nay sẽ hành động. Trong căn phòng âm u lạnh lẽo thì chỉ có mình chủ tịch, ông ta liền run rẩy đưa đôi tay khẳng kiu gầy của cầm đích chai thủy tinh mà nắp tu lên liên tục vài hơi, đó là máu người, máu đi vào cơ thể làm chúng ta sảng khoái đến từng tần tế bào. Ông càng người ra ghế mặt thờ dài thầm nói Số trời là số trời Thưa hôm đó thì ngoài trời mưa đổ giả dích Mình ngồi trên giường lướt thiết điện thoại Không biết là lão thành có thêm manh mối gì Mới làm ra vẻ bí ẩn như vậy Sang tuần qua bên trụ sở chắc sẽ có khám phá hay ho Thì nhắn tới là của Đạt Đạt điện hỏi thăm tình hình vết thương mày sao rồi ổn chưa Mình liền đáp Tao bị nhẹ mà Giọt tí lợi vậy thôi, mày mới nặng đấy, tổng ngay một lỗ trên người, nhớ đừng có vận động mạnh. Ok, tao biết rồi, đang đau nhất cả người lên đây. Ờ, nó ngủ sớm đi, sáng tuần cùng tao ra trụ sở đấy. Ok, biết rồi, mày ngủ ngon. Mình nằm hẳn xuống giường xem ra vụ án lần này có gì đó không hề đơn giản. Còn đang biên man suy nghĩ thì có gì đó khiến cho mình chú ý. Trên mái nhà có cái gì đó đang chuyển động, nó dẫm lên những viên gạch vụn kêu lên răng rắc. Căn phòng này Minh tuyên nằm trên lầu ba của một ngôi nhà riêng biệt, mái bằng. Phía bên trên cũng có một cái sân thượng nhỏ. Cách đây mấy hôm mình đến đó với quần áo, rồi làm vỡ chiếc chậu bằng xi măng mà người ở cũ bỏ lại. Sau bà bốn cái chậu sắp đặt chồng lên nhau cho nên là vỡ sạch. Những mảng xi măng văng ra vương vãi, nhưng nó chưa có thời gian dọn. Minh ngồi nhộm dậy giờ này còn có ai đó đi bộ hóng mát trên đó sao? Đã quá 12 giờ và đang mưa lác đác. Không gian xung quanh im lặng chỉ còn tiếng hạt mưa tí tách rơi ngoài không cửa sổ. Ngồi im lặng nghe ngóng khoảng một phút dường như không có gì bất thường. Công đúng thôi, làm gì có chuyện ai lại đi lại ở trên đó. Mình vừa đặt lưng xuống thì nó bắt trợn tái mét cả mặt mày. Ánh mắt của nó vừa lít nhìn qua khung cửa sổ thì hơi ôi. Một cái đầu người tóc dài rũ xuống treo ngược ngoài khung cửa. Và kinh dị hơn là đôi mắt của nó đỏ rực trong đêm. Nó liền nhoàn miệng cười rồi rít lên một câu khiến trông Minh suýt tẻ luôn cả dao quẩn. Tìm thấy mày rồi. Minh bật tung người khỏi giường, nó vỡ cây gậy dựng thả góc phòng đứng áp sát vào tường thủ thế. Không cửa sổ làm bằng sắt, chỉ ít thì có thể ngăn cản thức quái vật kia chui vào trong này. Nhưng cảnh tường trước mắt lập tức khiến Minh rụng rời cả chân tay cái thức kia đang cố dụng sức bẻ cong chấn xong cửa Còn chưa kịp định thần thì vụt một cái Có bóng đen vừa bay xẹt qua bên ngoài con quỷ đang bám vào khung cửa Ngay lập tức bị lôi đi Vì một lực cực mạnh Nó bị nhém luôn ngã xuống trước cửa nhà Mình kinh ngạc há hốc miệng Mở vội cửa ban công nhìn xuống Phía bên dưới nơi quán nước mở đêm qua Có ba người đàn ông đang ngồi đó Họ thấy có cái đầu đó rơi từ trên tầng 3 xuống đất thì giật mình đứng dậy chạy tới. Mình nhìn xuống con đường hẻm, cái thứ khi nãy nằm im bất động, ba người kia cũng vừa có mặt. Họ rút súng thủ thế và liếc nhìn trên ban công tầng 3. Mình vẫn còn trên đó, vậy kẻ dây xuống dưới này là ai? Bất xác họ giật mình vội chĩa súng lên cây cột điện đối diện, trên ngọn cây một bóng đèn khác đang ngồi im bất động. Chính cái bóng đèn đó đã kéo văng thứ kia rơi xuống. Một người trong nóng đèn nói, Coi kìa vẫn còn cử động Cái thứ nằm dưới đường Nó vẫn cử động và từ từ đứng dậy Từng khớp xương kêu lên răng rắc Đó là một người phụ nữ À ta đưa đưa mắt đỏ ngầu Nhìn ba người đối diện Biển liên tục riêng rỉ những âm thanh ma quái Ngày lập tức bộ móng vuốt Sắc nhọn nhô ra Chuẩn bị lao tới tấn công ba người kia Bóng à cường lại đưa mũi lên Không chung người người À ngần đầu lên cây cột điện miệng rít lên Chính mày kéo tàu ngã xuống Kẻ đang ngồi trên cây cột điện Chỉ nói với một câu ngắn gọn Đêm này mày phải chết ở đây Nhìn như cắt hắn ta tự Trên cây cột lao xuống với một tốc độ Kinh người khiến cho minh Và ba người kia chốt mất Trong nháy mắt cổ của người đàn bà Khi xuất hiện một vết sạch dài Máu kinh như vậy phun ra thành vòi Ướt đẫm quảng đất ở phía trước À mắt ta trợn ngược lên Đưa tay cố biển vết thương Khủy hai chân rồi đổ gục xuống đất Chứng kiến sự việc diễn ra quá nhanh và gây sợ Ba người kia liền lập tức chỉ súng nói lớn Nằm xuống đây, cảnh sát đây Nằm xuống nếu không chúng tôi sẽ nổ súng Kẻ lạ mặt vẫn đứng đó hắn ta cất giọng ồm ồm Chỉ dựa vào mấy người sao Khi nãy nếu mà ta không kiềm ra tay Thì thanh niên kia đã đi gặp ông bà rồi đấy Bọn chúng ta hành động Phía cảnh sát tới đây hãy chuẩn bị thật kỹ lực lượng cho trận chiến sắp tới Còn bây giờ thì xin cáo từ. Sất lời thì hắn bật tường rồi vọt luôn trên mái, biến mất nhanh như cắt dưới màn mưa. Cả bốn người đứng ngần người sau một hồi ba người chạy ra phía cây xác rồi ngẩn lên. Cậu không sao chứ, bọn tôi là người xếp thành điều tới. Minh liền gật đầu sang hiểu vẫn ổn, có vẻ trong đêm nay cây sang sẽ được giải quyết. Vậy kẻ áo đen kia là ai tại sao lại cứu mình? Không lẽ vẫn còn một tổ chức thứ ba nữa trong vụ việc lần này. Mình trở vào trong phòng còn đang mông lung suy nghĩ thì thấy có một vật lạ nằm ở trên bàn. Một phong thư nó nằm đây từ khi nào? Bóc lá thư giá bên trong có một nét chữ rất đẹp. Hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Chúng đã biết được cậu có năng lực cảm nhận rất mạnh. Có thể phát hiện ra chúng khi ở gần. Sống hãy tới gặp chúng tôi tại địa chỉ này. Tuyệt đối không được cho ai biết. Xem chừng đúng là có tổ chức thứ ba sen vào vụ án lần này. Không biết kẻ gửi thư này có dụng ý gì. Nhưng mà dường như họ đã biết trước sẽ có cuộc ám sát tối nay nhằm vào mình. Cho nên liền ra tay luôn. Vậy họ là ai mà biết về mình? Muốn câu trả lời nó chỉ có thể đi gặp họ một chuyến mà thôi. Đúng như trong thư chiều chủ nhật hôm đó một chiếc Mercedes mây bách đậu ở trước con hẻm. Mình đi ra ngó nghiêng tài xế bước lên hỏi. Anh là Minh vâng mày anh đi xe ông chủ đang đợi sau gần 30 phút thì chiếc xe dừng lại tại một căn nhà cổ bên quận 5 mình bước xuống ngay lập tức có hai người mở kính cổng mời nó ra ai sở hữu được căn nhà này thì cũng không phải là rằng tầm thường bên trong căn nhà mùi trầm hương thoang thoảng nhưng vẫn có cái gì đó lạnh lạnh dợn người ngay lập tức cả người cổ minh theo phần sạ run lên mồ hôi tuối dình như tắm Một thứ mùi thanh đặc trưng của quỷ, mà chỉ có những ai múa linh lực mới cảm nhận được. Trong căn nhà này có rất nhiều quỷ hút máu. bỗng từ đằng sau một bàn tay vươn gian định làm gì đó, Minh giật mình nhảy ra thủ thí, người đàn ông liền cất dòng. Đừng sợ tôi không có ý hại cậu đâu. Minh định thần nhìn lại là một người trung niên tầm hơn 50 tuổi, phòng thái sang trọng là người có tiền và địa vị. Mình gắt giọng hỏi, ông là quỷ. Ông ta điềm tính ngồi xuống trước kế chạm khắc tinh xảo rồi đáp. Đúng ta là quỷ, nhưng mà ta không giống như thứ đói khát kia, kẻ muốn coi con người là thức ăn. Ông ta giang hiểu cho mình ngồi xuống đối diện xuất một tách trà đầy về phía đó. Mình đón lấy tách trà rồi hỏi, giống loài của ông mà cũng phân biệt vậy sao? Có chứ, loài nào mà chẳng vậy, con người cũng vậy thôi, có tốt có xấu. Khuẩy hút máu cũng vậy, một bên luôn muốn sống trung hòa thuận với con người không đấu tranh, luôn đi theo di nguyện của tổ tiên. Còn một bên thì luôn giữ suy nghĩ nguyên tùy man dở, luôn tìm cách hãm hại ăn thịt loài người. Tất nhiên là ta đứng về phe chính nghĩa ủng hộ con người, đó là lý do vì sao ta cần cậu trong mục đích của mình. Sao lại cần tôi, tôi có vai trò gì? Cậu có năng lực tâm linh mạnh có quan hệ tốt với cảnh sát, lần này những kẻ kia gây ra những vụ cực kỳ nghiêm trọng đánh mạnh vào cuộc sống yên bình của thành phố này, nếu không ngăn chặn nó sẽ còn nghiêm trọng tới mức độ nào. Cứ để như vậy mầm sống sẽ lan ra cả tỉnh thành khác. Cảnh sát rất muốn phỏ án và quyết sạch chuyện này. Chúng tôi mà đứng ra nói là chúng tôi cũng là giống loài hút máu, nhưng là tốt, là vì phe thiệt đều chính quyền có tin. Nhổ cò về nhổ tận gốc, sớm buồn họ cũng sẽ tiêu diệt khi chúng tôi bị lộ. Cậu thì khác, cậu là con người có linh lực, Cậu sẽ là cầu nối bí mật giữa tôi và cảnh sát Mình nhớ ngoài suy nghĩ Ý của ông ta là Ông ta muốn mượn tay của mình Và cảnh sát để trừ khử bọn kia Hay còn động cơ nào khác Người đàn ông như đoán được Mình nghĩ gì ông ta nói Đừng lo no, Mới quan hệ này hoàn toàn có lợi Bọn tôi sẽ ủng hộ chính quyền thông qua cậu Giúp họ diệt sạch lũ kia trong thời gian ngắn Bộ lại cậu phải giữ bí mật cho tôi Đời bên cũng có lợi Với lại, tôi quen biết cũng rộng trong giới chính trị đã có tài sản rất lớn ở Việt Nam và Trung Quốc. Nếu chúng ta có mối quan hệ tốt, con đường tương lai của cậu rất sáng lạn. Mình nghe đến đó thì rất lò tai, kể ra ông ta nói có lý thật. Trưng mắt cứ diệt cái bọn kia rồi tính tiếp Với lại nó cũng cực kỳ cay cú bọn quỷ vì đã đầy nó vào tình huống chết thụt tận hai lần. Bọn chúng đáng bị tiêu diệt và đặc biệt là cây lũ đứng sau mấy vụ này. Ok, tôi đồng ý với thỏa thuận của ông. Chúng ta chung tay tiêu diệt bọn chúng. Hay lắm vậy mới đúng chứ. Từ ngoài sân một người phụ nữ bước vào bà tàn liền cất giọng. Lâu lắm mới thấy anh vui như vậy phải chăng là mọi việc đều ổn thỏa? Mình kinh ngạc sừng sốt đó không phải là chỉ vân sao đối tác của công ty. Sao bà ta lại ở đây? Người đàn ông thích minh như vậy ông ta cười. Chắc là cả hai cũng quen biết nhau rồi phải không vậy cho dễ nói chuyện. Mình ngỡ hàng công nét chỉ tan là quỷ sao. Nhưng sau hôm đó Minh lại không hề cảm nhận được gì Nhờ đoán được thắc mắc của Minh Người phụ nữ kia liền nói Lý do hôm đó em không cảm nhận được chị Là bởi chị đã dùng một loại nước hoa đặc biệt Có thành phần nhỏ làm từ máu người Giúp át đi nhiều quỷ khí sinh ra Bởi vậy em mới tạm thời không cảm nhận được Nhưng mà dù sao bây giờ cả hai chúng ta cùng chiến tuyến Hy vọng em sẽ hợp tác Mình gần đầu ngồi xuống bàn Vậy phía bên hai người có kế hoạch gì rồi? Người đàn ông trong một điếu xì gà đưa liên miệng giết một hơi. Đêm rồi kế hoạch ám sát cậu bất thành, điều đó cũng đã đánh động cảnh sát. Họ cũng đã triển khai lực lượng mạnh, chắc hẳn trong một vài ngày tới. Chúng sẽ không dám manh động để đi săn. Tuy nhiên chúng ta phải thật quyết liệt, vì vậy kế hoạch làm... Từ hôm đó giết con hẻm đi minh đang ở. Có gần chục người đặt cảnh trúc trực xung quanh để đề phòng bất chắc. Buổi chiều sau khi đi về Đạt cũng lo lắng gọi hỏi tình hình đêm hôm rồi. Mình có nói chuyện mọi chuyện đều ổn. Đợi sang cả tuần cả hai tới cảnh sát, mình sẽ có điều để nói. Đồng trao lịch hẹn, chiều thứ hai Minh và Đạt có mặt tại trụ sở công an thành phố và trong phòng họp máy chiếu đang bật, thành vào thẳng vấn đề. Ok, thế đồng đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đây là hình ảnh trích xuất một số máy quay giao thông và máy quay của người dân vô tình quay lại được. Hồng thủ khi gây án, dựa vào hình dáng tặng người thì không chỉ một tin, mà có ít nhất là bốn năm tên Tiền hình như là mấy lão hôm nọ khai, kẻ giết người là phụ nữ, kẻ mà minh và đặt đồng đội trong con hẻm cũng là phụ nữ. Có mô tả thì cũng là một người, còn kẻ đêm hôm trước tệ ám sát minh thì theo mô tả thấp cũng dài, nhưng lại là đàn ông vật tướng cao to. Hơn nữa, vài ngày qua tổ trinh sát còn phát hiện ra một vài manh mối mới. Có một vài người cảnh sát do quá sợ hãi mà tới giờ mới dám liên lạc với công an để cung cấp manh mối. có thể là một nhân viên lao công trong vụ án đầu tiên khi đang dọn dẹp trong một con hẻm gần hiện trường thì đã vô tình thấy hung thủ sát hại nạn nhân ở chỗ vắng, sau đó thì hắn đi về hướng này. Nói đoạn Thành chỉ tay lên tấm bản đồ, xong Thành lại nói máy quay trên sân thượng của vụ thứ hai cũng thu được hình ảnh hung thủ đi về hướng kia. Thành lại chỉ chỉ trên tấm bản đồ, tới đây một người lên tiếng. Khoan đã, tôi có ý kiến, bằng này chi tiết thì không chứng minh được nhiều lắm, có thể là sắp. Mọi người để ý đi này, hành vi sau khi gây án đều hướng về một điểm đó là quận 5, chúng ta sẽ khoanh vùng quận 5 lại, một mẹ quét sạch bọn chúng. Một người khác lại nói, nhưng mà quận 5 lớn lắm, lại tập trung đông dân cư, việc này xem ra có tới lúc này minh mới nói, Thực ra thì không cần phải khoanh vùng cả một quận như vậy. Mình đứng dậy tới trước mặt của Thành đưa cho anh một tờ giấy gấp làm tư. Thành mở giấy ra đọc mặt của anh ngạc nhiên. Anh đang nhìn minh, Sao, sao cho em biết, có chắc không vậy? minh gật đầu chắc chắn Thành lại hỏi về mảnh giấy này ở đâu. Tạm thời em không thể nói cho anh. Có lý do và nguyên nhân em chỉ tin tưởng của anh thôi đấy. Ok, anh tin chú. Cực vào lần này đi. vào buổi tối Sài Gòn trời mưa nhẹ. Đường phố thừa thức người qua lại, xin một quán cả phê vắng vẻ trầm mặt nằm sâu trong con ngõ của quận 5, có vài ba người đàn ông đang ngồi bàn luận về một trận đấu bóng đá. Phía bên trong căn phòng tối nên như một có ánh lửa leo lét phát ra từ chiếc tàu thuốc, lâu lâu lại lóe sáng, một kẻ đang nằm nghiêng trên chiếc vần gỗ mà nhìn ra bên ngoài. Hắn khẽ nói với cái giọng khàn khàn. bọn đặc cảnh có động thái gì không? Hai bà hôm nay không thấy gì bất thường cả thưa ông. Mẹ kêu bọn cho chết thòng cả kế hoạch của tao. Thằng thanh niên đó có thể cảm nhận phát giác ra giống loài ma quỷ bằng mọi giáo phải khử được nó. Bọn lão trường dám nhúng tay vật can thiệp ta sẽ tìm cách tiến lão và đám thân cận của lão về chợ ông bà. Bao gồm cả cái con vân kỳ. Nó dám từ chối tình cảm của tao giờ còn đi theo cái thằng kia chống lại tao. Ta sẽ đưa hết lũ chúng mày về nơi chín suối tao hứa đấy. Ở bên ngoài đầu con ngõ bà bốn chiếc xe bảy chỗ dừng lại Hơn hai mươi người mặc đồ đen bước xuống Họ lầm lối đi vào bên trong Tiến sát vào quán cà phê Một thanh niên trẻ tuổi bước vào trong quán Anh ta bỏ chiếc ổ xuống Rũ rũ rồi vào trong bàn Dạ anh uống gì hả Vừa thấy thanh niên đó bước vào quán Kẻ đang mầm trong phòng tối đột ngột ngồi dậy Hàn trông mắt như là không tin Những gì mình nhìn thấy Miệng liền mấp máy Ủa khi chồng phải là thằng đó sao Nơi nhân viên vừa mới chạy lại Để gần hỏi Ngay lập tức thành niên kia nhìn thẳng vào mặt cô ta mà nói Là quỷ Ngay lập tức ả nhân viên gầm lên Hai mắt bến sắc chuyển sang đỏ nòm Gần tay gân cổ nổi lên cuồn cuộn, Người món tay vuốt mọc ra nhọn hoắt Biến hình đáng sợ vô cùng Thế cảnh tường đó mấy người đàn ông đang ngồi vãi cả giang quần Lập tức la lên oai oái ủ té chạy Vừa chạy tiếp bên ngoài thì liền bị nhóm người túng lại bị thúc mê Rồi ngất liếm ngay lập tức Đúng khoảnh khắc nữ quỷ gào lên Thì từ trong buồng lão già kia cũng gầm lên rồi lao ra bên ngoài Lão phì tới thành niên đang ngồi giữa mười đầu ngón tay sắc nhọn mà đâm tới miệng giết lên Chó chết Tao muốn giết mày mà mày lại tự tìm đến chết đi con Nhưng dường như lão chưa kịp nhìn ra điều gì nhanh như cắt Vành gấp lại và lệch người lộn hai vòng trên không Hàng trùng chiếc vi tiêu phóng từ bên ngoài cửa bay vào trong Nếu lão không né kịp thì e rằng ăn trọn Nhưng mà à phục vụ dính liền Năm sáu cái cắm vào ngực vào mặt À liền kêu lên đầy đau đến Máu từ vết thương tuôn ra suối xả Ông chủ cứu em Trong vị tiêu có động dược đặc trưng Lão già kinh hãi nhảy lùi về đằng sau Từ bên ngoài những người mặc đồ đèn đập vào Trong đó có thành Thành chiếc súng vào thằng kẻ kia rồi nói lớn Cảnh sát đây mày đã bị bắt Đừng kháng cự vô ích mọi hành vi của mày sẽ làm. Còn chưa kịp nói hết câu thì lão già gầm lên vang rồi. Từ trong căn buồn tối hơn chục tin đàn em thân tín đập ra. Đứa nào đứa đấy cũng đò nòm ra rẻ xám xịt, gần gốc nổi lên cuồn cuồn. Trông lao về phía nhóm người áo đen miệng nói lớn. Đi đi ông chủ, bọn tôi sẽ cản chúng. nhân cơ hội ấy lão già phi thân luôn qua không cửa sổ rồi chạy nhanh vào trong màn mưa nhóm người áo đen chia ra bộ túc đuổi theo, thúc còn lại bị bắt tại trận. Một tên đã hiện nguyên hình thì thu tính sẽ là lớn nhất. Chúng liền tiên tích lao vào cấu xé. Trong số những người áo đen kia, một nửa là người của doanh nhân kia cử đi hợp tác, một nửa là cảnh sát dưới chứng của thành. Thành liền nói lớn, nếu được hãy cố gắng bắt sống, bắt sống chúng. Những người kia rút ra vũ khí của họ, đó là những thanh katana sắc bén, Họ lành lồng lao lên đồ sát, chỉ chém đứt tay chân chúng không thể sống được. Nhóm cảnh sát đi cùng chỉ mang theo ba cây khúc, ba toàn các thứ. Khi mà nhìn thấy nhóm kia múa kiếm thì họ chố cả mắt. Một người liền hỏi Thành, anh kiếm ở đâu mà mấy lão múa kiếm ảo thế? Thành cũng không rõ nhóm người này là ai tới từ đâu, chỉ biết được mình gọi tới để trợ giúp cảnh sát. Nhìn thân pháp nhanh nhẹ như kia thì ắt hẳn đều có võ, có thể là một nhóm võ sư nào đó trăng thoản đoán vậy. Trần chiến cứ như vậy tiếp diễn máu mè vàng ra tứ tung khắp nơi, chân đầy vườn vãi cả ra ngoài đường. Quả thật nhóm cảnh sát đi theo không làm được gì ngoài việc có đứa nào ngã xuống là chạy lại trói khống chế Và thật kỳ lạ cho dù bị chém cột cả tay chân máu me linh láng nhưng chúng vẫn cực kỳ hung hãn không có vẻ gì là yếu đi hay là đau đứng cả, điều đó khiến cho cảnh sát phải tái mặt, có người liền thốt lên: bọn này là quỷ chứ không phải là con người nữa rồi. đúng vậy, dĩ nhiên chúng là quái vật, mà giống loại cổ xưa song hành cùng xã hội loài người, và chính những kẻ đang cầm kiếm kia cũng vậy. mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa tuôn suối xả trắng xóa cả không gian dưới trời đêm mưa rông sấm chớp có những bóng người thất ẩn thất thiện trên những nóc nhà ngọn cây mà giật bắt nhau Đó chính là nhóm người truy đuổi lão già lão chạy như là bay trong đêm tối sẽ tức giận thù hận suy sụp trong đầu không ngờ thằng chó kia lại nhanh hơn ta một bước phải mau chóng tới tìm lão trột, phải kết hợp với lão mới mong xoay chuyển được cục diện tối này lão trộn không có ở nhà Một nhóm người mặc áo đen vừa đuổi theo vừa liên lạc qua máy tín hiệu, thông báo vị trí cụ thể. Tại quán cà phê nhóm người đất thành công khống chế lũ quỷ, các bộn chi tiết thành để ý từ lúc ban đầu đó là nhóm người này, tại sao đi đánh nhau mà lại xịt nước hoa nồng nặc như vậy. Và đặc biệt là biểu hiện của mấy kẻ quái dị kia, chung bị trói chặt lại và khi chúng người được mùi nước hoa đó biểu hiện lại vô cùng kỳ lạ. Điều này thực ra là có minh là rõ Lại nước hoa này khi xịt lên cơ thể Thì tới ngay cả đồng loại Cũng không thể nhận ra và cảm nhận được Thứ mùi hương này Làm nhiễu loạn toàn bộ Giác quan thần kinh và năng lực cảm ứng Thành liền nói Chơi thật chặt khóa mõm của bọn nó lại Mang về để thẩm vấn Mấy cảnh sát nhìn được hàm răng nhọn hoắt Của lũ kia thì cũng đứng cả người Hàm răng đó vẫn còn Cắm vào cổ Thì máu có mà tuôn ra như suối Lần đầu tiên trong đời họ phá một vụ án quái đản như vậy. Bất chợt một người mặc áo đen rút trong túi ra bột thiết bị nó liền kêu thít tít. Anh ta liền nói, đã phát hiện ra rồi. Một bóng người nhảy vào trong sân của ngôi nhà hắn phi xuyên qua luôn cánh cửa gỗ mà xông thẳng vào bên trong. Cánh cửa gỗ vỡ tan cả cơ thể của hắn lần nồng nốc trên sàn nhà. Bên trong căn nhà trên chiếc bàn gỗ chạm các tinh xảo. Có hai người đang ngồi trước một bàn cờ tướng, hai bên là hai ly nước màu đỏ tươi, đồn ngồn có kẻ xuất hiện khiến cả hai giật này mình mà đứng dậy. Lão già lồm cồm bò dậy mà gào lên, con mẹ nó giờ này mà có tâm trí chơi cờ hả hai lão già? Ngay lập tức những người áo đen cũng đuổi tới họ đáp xuống sân, đưa đầu mắt nhìn thẳng vào bên trong nơi có ba kẻ đang đứng. Lão già liền đưa tay lau nước mưa trên mặt giọng gầm gừ giận dữ. Thằng Trương trên chúng ta rồi nó phối hợp với cảnh sát thầm diệt luôn ba người chúng ta. Chủ tịch ông cũng sẽ trùng số phận. Nếu ông không giúp tôi sớm một ông cũng bị xử. Chủ tịch và lão trộn ngỡ ngàng ngơ ngác tiếp bật ngựa. Nhưng rồi cả hai lấy lại bình tĩnh luôn ngay sau đó. Lão trộn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Mẹ kiếp khốn nạn thật. Công giống nói với nhau mà nỡ xa tay. Thằng gôn đó đúng là không còn tình nghĩa gì. Đã vậy chúng ta liều chết một phen. Nhóm sát thủ áo đen từ từ tiến vào trong nhà một người liền cất rầm. Có trách là trách mấy người luôn lầm đường lạc lối. Âu trường muốn bàn phát một ân huệ đặc biệt cho mấy người đấy. Ân huệ gì chứ? Ân huệ đó là được chết toàn thầy. Sứt lời nhóm người áo đen lao thẳng tới. Đến nước này thì cũng chẳng còn cái mẹ gì để bảo lưu hai lão già cầm lên một tiếng vang động cả không gian, lập tức áo quần trên cơ thể giãn ra rồi rách toạc, cả cơ thể cứ bắp quần cuộn, cuộn. nhìn không khác gì mấy pha biến hình người sói trong phim hollywood. lão già liền gào lên điên dại: tới đây, ta khô máu với bọn mày! Hai phe quỷ lao vào chém giết nhau máu bắn già tứ tung, chia xa bảy chỗ nào vùn vút trong màn mưa. điểm tới tiếp theo chính là nơi đang xảy ra đa hỗn chiến chiếc xe chở minh và thành vừa dừng thì từ trên cao một kẻ nào đó nhảy xuống nắp capo hắn giống như là nặng cả tấn vậy Cô đắp làm bẹp luôn cành đầu xe hai người lái xe hốt hoảng rút súng thủ thế mình trắng vắng vội định hình nhìn lại kẻ đứng ở đầu xe là một phụ nữ minh kinh ngạc hết lên là à ta chính là à ta đó chính là à đàn bà đã giết hốt minh vào đàn hôm nọ À ta chính là cánh tay đắc lực của lão già kia Nếu quỷ nhìn minh dưới trời mưa như chút nước Cả cơ thể của nó cơ bắp cuộn cuộn Gần nổi chẳng chịt Đều mắt độc ác đỏ ngầu Nong lên sòng sọc nhìn xoáy vào minh đang ngồi trong xe Ngay lập tức người lái xe bắn liền ba phát súng lục Bà viện đạn bay xuyên qua kính xe cắm vào thằng ngực của nó. Nhưng mà lúc đạn thường chỉ có thể làm cho nó bị đau và chảy máu Nếu như không bắn vào điểm yếu nó liền vung cánh tay lên thọc thẳng vào khoang lái cánh tay uy lực xuyên qua lớp kính tóm chặt cổ hồng của người cảnh sát lái xe rồi lôi luôn anh ta ra ngoài nhấc anh ta lên như một con mèo quá nhanh và đột ngột mấy người ngồi trong xe còn chưa kịp phản ứng thì phập một tiếng bàn tay móng vuốt xuyên thẳng vào bụng của người kia anh ta khạc khạc lên một tiếng khuôn mặt nhợt nhạt chân tay rẫy đành đạch máu hòa cùng với nước mưa nhỏ tông tông xuống nắp capo Nếu nó rút tay ra nội tạng xếp theo đó mà chạy ra ngoài. tận mắt chứng kiến anh em của mình bị sát thải ngay trước mặt. Thành liền gào lên đầy đau đớn. Còn chó cái này. Anh ta đập tung cửa xe lao ra ngoài. Cầu súng trên tay lại khạc đựa. Sáu bầy phát liền tiếp nổ lên. Con quỷ bị bắn lên, liền liên tiếp cần trùng phát vào người thì đau đến rú lên. Nó liền rút tay khỏi người của nạn nhân rồi nhảy luôn xuống đất. Cả cơ thể của người cảnh sát rơi xuống nắp capo xe, máu lình lắng khắp nơi, đôi mắt mở chừng chừng anh ta đã chết tại chỗ. Những người cảnh sát ngồi trong xe bàng hoàng từ kinh hãi cho đến phấn nộ, họ rút súng ra lao luôn ra ngoài. Và liên tiếp hàng chục những phát súng nổ xa nữ, con quỷ kinh đứng đó hứng đạn. Chứ vậy chẳng nó mặc bây giờ đã chuyển thành màu đỏ, nó quỷ xuống mặt đường máu lăn đỏ ra thành xung quanh. Nó cười lên mạng dài đến đôi mắt đỏ chót nhìn nhóm người. Giống loại của bọn tao mạnh hơn bọn mày, chúng mày sẽ không bao giờ tiêu diệt được chúng tao đâu. Vừa dứt cầu thành đền gạo lên, im để còn chó. Anh ta cầm cây gậy ba khúc nào tới bổ xuống một cú chí mạng. Trong phân gậy giữa đầu con quỳ gục xuống, thầy vẫn chưa dừng tay. Anh ta liên tiếp đập xuống vừa đập vừa hét lên. Khốn kiếp chết đi. Từ lúc bên dưới cái đầu đã nát bét vỡ thoát cả hộp sọ thành mấy ngừng lại. Anh ta thở hồn hện đưa đôi mắt dày dứt nhìn về sắc đồng đội chết thức tưởi. Một người liền chạy tới. Giờ sao đi đội trưởng? Mấy người lo đưa xác cậu ấy về đi. Ở đây giao lại cho tôi vào mấy người còn lại. Vâng, về anh cùng mọi người ở lại cân trọng. Trong căn phòng khách cuộc hỗn chiến đang xảy ra cực kỳ khớp liệt. Chủ tịch đã già yếu, ông ta cứ tấn dù rú sẽ gầm vàn. Hai lão già kia đang trúng chọi với sáu bảy người áo đen. Trên cơ thể cả hai phe đầy thương tích dò kiếm chém móng vuốt cào vải. Lão chuột nhảy lùi về sau giọng gấp gáp. Không xong rồi chúng ta không địch lại đâu, phải mở đường máu thoát thôi. Lão già liền gật đầu đồng ý cả hai gầm lên lao luôn ra bên ngoài hòng chạy thoát. Đúng lúc nhóm của Minh và Thành đi tới, một nhóm khác cũng đã phục luôn trên mái nhà. Bốn phường tám hướng đều đã bị bao vây. Hai lão già đứng sát vào nhau thủ thí, trên cơ thể những vết thương vẫn còn không ngừng chảy máu dưới làn mưa lạnh giá. Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn đỏ tờ mờ không rõ mặt người. Một người đàn ông đang ngồi miệng của anh ta ngậm một điếu xì gà, ông ta nói. Mọi chuyện xong xuôi rồi chứ. Kẻ thân cần đứng cạnh đền đáp. Thông tin mới nhất báo về thì cả hai lão đó đã bị dồn vừa đường cùng, còn mấy chỗ lẻ tè của hai lão ấy đã bị chúng ta dọn sạch trong đêm nay và không một ai nghi ngờ vì điều đất được cảnh sát bảo hộ tất cả sự việc xảy ra đều bí mật tốt có sự hậu thuẫn của chính quyền chúng ta mới dám nhanh gọn như vậy quả là có lợi cồng đường rồi đầu hàng đi lão trộn nói thiều thào sau mấy người hai ta cầu cứu bọn họ vẫn chưa tới lão già kia run rẩy nói với giọng bất lực bọn nó chắc cũng bị xử cả rồi phải dựa vào bản thân của mình thôi lão già liền bắt đầu nói chúng mày ngon được lắm Tập kích tao như thế này, tao bị dồn vào đường cùng rồi đằng nào cũng chết. Lại còn hợp tác với cảnh sát luôn cơ à bọn ngu ngốc để tao nói. lão còn chưa kịp nói hết câu thì từ trên nóc nhà một bóng đen phi xuống với thức độ kinh người. lấy kiếm sáng loáng vuồn vút trong không khí, cắt tất cả những giọt nước đang rơi. Trọng nghe mắt lão già quỳ xuống lấy tay bịt miệng lại, lệ đã bị cắt ngay khi định nói ra điều gì. Màu kinh như vậy chảy ra như suối lão trộn bất quá liền gào chú lên, tháo liều chết. tiếng súng nổ vang rồi viên đạn trúng giữa đầu lão trộn đứng im bất động. là thành anh ta nổ súng chém thêm một nhát tới từ một người nữ, chiếc đầu từ từ lìa khỏi cổ, lăn lầm lóc trên mặt đất. lão già còn đang quỳ trên đất lấy tay che đi một phần miệng bị rạch, lão ngẩng lên nhìn thành với một ánh mắt thù hận, không còn gì để mất, nhanh như cắt lão liền vùng lao tới tính kéo thành chích theo thành cũng phản xạ cực nhanh chĩa súng liền bắn mấy phát nhưng một kẻ đã bị dồn vào chân tường là kẻ nguy hiểm nhất chúng liền tiếp mấy phát đạn hắn vẫn còn lao tới thành kinh hãi ngã, ngã ngửa ra đằng sau Đúng lúc đó hai lưỡi kiếm chém mạnh tới cả cơ thể của lão tan đổ gục trên mặt đất cái đầu theo quán tính lăn đồng lốc cả mấy mét lần luồn tới chỗ của thành khơi màn vẫn còn hung ác dã man cảnh tượng đó khiến cho những con người có mặt ở đây phải lạnh gáy. còn vài ngày sau thì trong một căn nhà xây theo lối trung hoa cổ kính, thành và minh đang ngồi giữa phòng khách, mời trầm hương thơm thoang thoảng thành liền trầm trồ. vì doanh nhân này quả là có con mắt thẩm mỹ, đồ đạc nội thất trong nhà bày biện cũng theo phong thủy luôn. từ trong buồng thì một người đàn ông bước ra, ông ta cười nói: chàng trai trẻ, không ngờ cậu cũng có mắt về phong thủy, hân hạnh hân hạnh. Cậu là đội trưởng đội đặc cảnh Sài Gòn phải không? Thành đứng dậy bắt tay ông ta anh nói Dạ vâng, ông chính là ông Trương ngài đã giúp đỡ cảnh sát chúng tôi trong vụ vừa rồi phải không? Vừa dứt câu thì Thành đứng ngời tay của ông ta lạnh như nước đá vậy ngài đàn ông cười lớn ông nói Đời bên cũng có lợi thôi Tôi vốn là một doanh nhân mà giúp đỡ chính quyền phát trọng án thì cũng được tiếng thơm Và lại cậu em đây cũng mở lời nhờ và dĩ nhiên là tôi phải giúp rồi Nói đoạn, ông Tân liền quay sang nhìn Minh, Thành Liên vội nói, Vâng, cơ may là tôi cũng quen với Minh, Nhờ vậy mà mới được ông giúp và chỉ điểm, Quả thần với các mối quan hệ và nguồn thông tin Ông có liên quan tới vụ án kinh dị này, Đúng là bên chúng tôi không bằng được. Ông Trường cười lớn mà nói, Khách sáo quá, tôi cống góp một phần công sức cho cộng đồng thôi, Đừng có bận tâm người nhà cả mà, Sắp đến đây thì tôi cũng tính đóng góp chút ít cho công an thành phố, coi như là ủng hộ các anh tiếp tục Vì dân phục vụ Thành nghe tới đó thì vui lắm anh cảm ơn vì doanh nhân này hết lời Sau đó thì người quản gia Tiến Minh và Thành ra tận cầm Trên đường về Thành điện nói Từ khi nào mà cậu Quen được đại gia thế này Có ông ta giúp đúng là có lợi thật đấy Minh liền cười trả lời Qua loa đại khái Trong đầu của nó đang nghĩ mông lung Thêm một vấn đề khác Trong ngôi nhà cổ người đàn ông đứng chậm ngâm Vì quản gia nói, ông chủ đã có kế hoạch sắp tới chưa? Ngền ông liền đáp: Nếu được thì cảnh sát đồng hộ, chào phải là công việc của chúng ta sẽ được củng cố thêm rất nhiều ư? Đúng là trời giúp ta mà. Đặt ly cà phê xuống bàn, đàn chán nản nói: Chán vậy, đúng hôm con bắt chính ta lại không đủ sức khỏe để chung vui. Ta mà có mặt ở đó là đập mấy con quỷ ra bã rồi. Minh chậm ngâm vụ án lần này đất tuyệt đếc phá, mọi kẻ thù ác đều bị tiêu diệt. Số còn lại bị bắt sống, hiện đang đứng giam giữ đặc biệt. Tuy nhiên về cái ông Trưng kia, ông ta vẫn còn đang giấu giếm cái gì đó mà Minh không nhìn ra được, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu.